152, thay r ư ớ c 152, t đổi rất nhanh cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi ngươi muốn người chúng ta mang đến chúng ta cần người đâu cá nhân đi tới trước rõ ràng là làng mây trường lão đứng ở bên đấu đ ồ n g nhân thấy như vậy một màn áo choàng dưới đồng tử co rụt lại trong lòng nổi lên một tia bi thương và gào thét chỉ cảm thấy buồng t i m của mình bị bóp nát như vậy đấu đ ồ n g nhân nhìn một màn này trong đầu hồi tưởng lại hôm nay ngài đại nghĩa lẫm nhiên biểu hiện hồi tưởng lại chính mình hôm nay đối với vân nhẫn tín nhiệm cùng chống đỡ hồi tưởng lại chính mình vì làng mây tận trung nhiều lần hùng hồn liều chết cử động nhìn lại mình một chút trước mặt bảy tám ca y vân nhẫn trong đó không ít đều là làng mây cao tầng h cái này phút chốc nàng chỉ cảm thấy mình là một cái ngu ngốc ngu xuẩn không thể lại ngu xuẩn ngu ngốc biểu hiện ra càng là đường hoảng trên thực tế sau lưng càng là tàng dơ nụ vừa lệ dịch thần lời nói di chuyển hiện tại bên thai của nàng để cho nàng hô hấp đều cảm thấy thống khổ cái này phút chốc nàng cảm nhận được cái gì gọi là thay đổi rất nhanh cái gì gọi là trung mạc đại trong tâm k h n g chết hôm nay các ngươi mới nói được như vậy đường hoàng hiện tại đã đem bọn họ mang đến cái này hai nhân thần bí mật mất tích giải cả thi mười hai thể lại đi trở về các ngươi sẽ không lo lắng người trong thôn hoài nghi sao mã bỉ vì vân nhẫn chết trận kết quả vân nhẫn lại đưa nàng cha mẹ của đưa đi vẫn là đưa cho đại c ử nhân sẽ đem phụ mẫu nàng tỏa xương dương hôi đại cựu nhân về sau ai sẽ cho các ngươi vân nhẫn tận trung dịch thân lộ ra một kia trào phúng đây chính là cao tầng sắc mặt ta từng cái nhận thôn đều là như vậy làng cắt cũng có người như vậy nhưng hắn đã quyết định quyết tâm tại hắn gia nhập vào làng cắt cái kia một khắc kia hắn sẽ đem đây hết thể tập tục xấu triệt để hủy bỏ ai dám cầm người trong thôn làm giao dịch hắn sẽ tuyệt đối sẽ đem người kia toái thi vạn đoạn dù cho người kia là c kz là đại danh cũng không ngoại lệ m ạ b ỉ cho chúng ta làng mây mà chết là hắn quang vinh phụ mẫu nàng có thể vì đón về đệ tam r i cả thi thể tất một phần lực là vinh hạnh của bọn hắn cho dù chết cả nhà bọn họ cũng chết được bên ngoài sở còn như lo lắng của ngươi hử tuy tiện tìm người thi triển biến thân thuật bắt t r ư ớ c bọn họ một đoạn thời gian như vậy đủ rồi cầm đầu vân nhẫn nói ra một phen để đấu đồng nhân ngay cả hô hấp đều cảm thấy khó khăn lời hắn mỗi một câu đều như một thanh đao nhọn sâu đậm đâm vào tâm linh của nàng hồi tưởng lại chính mình dưới đường đi tới nhiều lần tự giết không được để dịch thần lợi dụng chính mình tính kế làng mây cử động nàng chỉ cảm thấy chính mình nhất định chính là một cái tiểu xỉu nếu như mã bị còn sống thấy như vậy một màn thực sự là không biết sẽ có dạng gì ý tưởng dịch thần bật cười nói coi như nàng biết cũng đều vì này cảm giác được quang v i n h vân nhẫn trưởng lao đạm mạc vô tình nói rằng hắn là trưởng không tương tự với căn tổ chức trường lão đối với hắn mà nói chỉ cần là đối với làng mây có lợi chỉ cần là đối với giặc cả có lợi như vậy cái gì sự tình đều có thể đi làm chỉ là một chết đi không có hậu đài vân nhận cha mẹ của là có thể đổi về đệ tam giặc cả tại bọn họ xem ra nhất định chính là có lợi được không thể quá có lợi vô sỉ hôn đản đấu đồng nhân song quyền nắm chặt nhưng cắn miệng xuân không nói gì nhưng là một đôi dấu ở áo choàng dưới nhãn thần cùng nhìn về phía vân nhận thời điểm hoàn toàn bất đồng đó là một loại phẫn nộ bi thống tràn ngập băng l á n h sát cơ nhãn thần thua thiệt chính mình còn như vậy tin tưởng làng mây vì làng mây hy sinh chính mình đều không để ý không nghĩ tới kết quả là c ư nhiên làm ra như vậy sự tình còn nói ra như vậy chán ghét tới đối với thôn các ngươi sự tình ta cũng không muốn còn nhiều ta để ý là có thể hay không bắt được hai người kia dịch thần cố ý dùng một loại tràn ngập sát cơ nhãn thần nhìn chằm chằm trước mặt hai cái này hôn mê người không cần phải nói cũng biết là mạ bì cha mẹ của đem hai người bọn họ để xuống đi g i ả i ca lập tức sẽ xuất hiện tại trước mặt của ngươi dịch thần nói rằng những thứ này vân nhẫn vung tay lên mạ bì cha mẹ của lập tức rơi vào dịch thần trong tay bọn họ cũng không sợ dịch thần chơi trò gian trá dù sao đây chỉ là hai cái người thường mà thôi hơn nữa bọn họ cũng đều biết dịch thần cùng mã bị c ứ u hận một nam một nữ này rơi vào dịch thần trong tay đoán chừng là nhận hết dàn vặt mà chết tự xem một chút đi dịch thần chỉ vào vân nhẫn phía sau những cái này vân nhẫn quay đầu nhìn một cái phát hiện một cái cùng dịch thần giống nhau như lúc người có một cái hết sức quen thuộc người nhìn bọn họ sau đó hướng về một hướng khác chạy như bay thế nhưng tốc độ lại không nhanh những thứ này vân nhẫn không nói hai lời hướng về sau đuổi theo bọn họ cũng đều biết dịch thần ý tứ đơn giản chính là lo lắng bọn họ chơi trò gian trá mà thôi có thể bọn họ đối với mã b ị cha mẹ chết sống căn bản không lưu ý chứng kiến ra cả thi thể lập tức đuổi theo còn như nhân cơ hội đối với dịch thần hạ sát thủ gì gì đó mặc kệ bọn họ có hay không cái này năng lực bọn họ đều sẽ không làm như vậy ai biết cái này là không phải ảnh phân thân giết thì có ích lợi gì còn không bằng cầm lại ra cả thi thể làm trọng ta không có hứng thú cầm người nhà của người khác tới cho hà giận hiện tại bọn họ thuộc về ngươi ngươi nghĩ làm sao an trí bọn họ đều có thể ta sẽ không nhiều lời nửa câu từ hôm nay bắt đầu ngươi tự do ngươi phải đi về làng mây có thể gia nhập vào còn lại n h ấ n thôn hoặc làm ai danh nhận tích cũng được bất quá bây giờ còn là rời khỏi nơi này trước đi dịch thần đem mạ bỉ cha mẹ của giao cho trước mặt đấu đồng nhân ngươi tại sao muốn như thế năm trăm ba mươi ba làm đấu đ ồ n g nhân phân ra hai cái phân thân cong lên hai người kia thanh âm của nàng nghe tuy là đã lâu linh động dễ nghe nhưng mang theo một kia lạnh lẽo sắc cơ bởi vì ta thưởng thức ngươi ta muốn nói cho ngươi biết một việc trong thiên hạ chân chính đáng giá ngươi như vậy chả không phải làng mây mà là ta còn có làng cát dịch thân nói rằng làng cát ha hạ ai biết có thể hay không lại là cùng làng mây giống nhau đấu đồng nhân đ ố n g nhiên thao xuống cái mũ của mình lộ ra một tấm tràn ngập sức sống thanh xuân màu vàng nhạt ra thị tinh xảo mặt mũi một đầu xinh đẹp ngân phát nếu như vừa rồi những cái này vân nhận chứng kiến lời nói nhất định sẽ têu to mã bi ngươi không phải đã chết rồi sao làng cắt cũng sẽ là như vậy nhưng chỉ cần ta còn ở làng cắt một ngày ai dám làm như vậy ta liền muốn mạng của h ắ n dù cho hắn là ca kz cũng không ngoại lệ dịch thần đi tới mã bỉ trước mặt cái chán đụng cái chán của nàng con người hướng về phía trong mắt của nàng một chữ một cái nói ra ở toàn bộ nhận giới không có ai so với ta tên địch nhân này càng thêm coi trọng ngươi thưởng thức ngươi cái này nhân loại ta nói rồi ngươi phải ly khai ta sẽ không ngăn cả ngươi nhưng ta nghĩ muốn nói cho ngươi biết một việc giả sử ngươi không muốn mai danh nhận tích quá ẩn cư sinh hoạt như vậy vì sao không đến ta bên này cầu thả cầu v ợ tốt